các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mỹ lúc này như điên dại, nước mắt tràn trề ra ngoài mặt, nói trong kinh hãi. Đêm qua, đêm qua thực ra là Lệ Mi, chân của cậu ta không hề chạm đất. Nói dứt câu, dùng mình vừa rồi xong, Mỹ Mỹ liên tục lắc đầu, như cố không muốn tin vào sự thực tồn tại đang cận kề cô ngày hôm qua, rồi tiếp tục kể trong run sợ. Mặc dù ngày hôm qua Lệ Mi Mặc váy dài che phủ lại cả bàn chân của cậu ấy đi nữa, nhưng từ lúc về tới khách sạn, rõ ràng trên chân chân ai giày dép đang đi bước lên cỏ và nền nhà của khu khách sạn này cũng để lại trên đó một dấu bùn sình do dưới đáy giày dép để lại. Chỉ riêng con lệ mi, rõ ràng là tớ thấy cậu ta thực ra lướt đi như là đang bước đi tới, nhưng trên cỏ cho tới nền nhà khách sạn này đều không hề có bất cứ một vết bùn sình nào được in xuống dưới vết bùn từ giày dép của cậu ta mạng tiễn chân. Vừa nghe Mỹ Mỹ kể dứt câu xong, thì tinh thần hoảng loạn, mọi thành viên trong nhóm còn lại bây giờ ai cũng là khá hoang mang. Nếu đúng như những gì Mỹ Mỹ kể, không lẽ nào đêm qua mọi người đã từng bắt gặp và trò chuyện với chính hồn ma của Lệ Mi khi đã chết ư? Khuôn mặt của Mỹ Duyên lúc này thì không hề có một chút biến sắc, kiểu như cô ta chẳng hề cảm nhận hay là ngạc nhiên, hay là sợ hãi tới cái điều Mỹ Mỹ vừa rồi kể ra cho mọi người nghe. Biểu cảm và nét mặt của cô ta rất bình thản, nhưng đăm chiêu rất quái lạ. Cô ta cứ dọng như muốn mở lối cho mọi người, nhưng thực chất là chưa hẳn sẽ là như thế. "Ơi, thôi thôi các cậu ạ. Giờ các cậu cần phải bấn loạn làm gì nữa, không cần phải rối tung lên làm gì. Khi lời nói của Mỹ Mỹ vẫn chưa hề có căn cứ, bằng chứng xác định lời của cậu ấy nói hoàn toàn là sự thật. Mỹ Mỹ à, cậu muốn khẳng định rằng ba thành viên trong nhóm đã chết như lời của cậu nói?" thì cậu phải dẫn cho mọi người tới tận mắt chứng kiến cái xác của ba thành viên trong nhóm đi. Như vậy thì mọi người mới tin được chứ. Giờ trò chơi sắp tới đây. Tớ sẽ chính thân làm tham gia trò chơi này. Tớ muốn tận mắt chứng kiến xem thực ra ba thành viên trong nhóm mình có thực sự là đã chết rồi hay không. Khả Vân, cậu hãy nói tên trò chơi ma ám kế tiếp mà chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi tiếp theo tên là gì đi nào. Ba vị vua. Trò chơi kế tiếp sẽ là ba vị vua nhé các cậu và người tự nguyện nhận lấy trò chơi này để chơi là Mỹ Duyên. Các cậu có ý kiến gì hay không? Giọng của Khả Vân vang lên đều đều trong phòng, hỏi ý kiến của các thành viên còn lại của trong nhóm. Các thành viên còn lại ở trong phòng lúc này thì im lặng đi. Mỹ Duyên tiếp tục lên tiếng. Khả Vân, cậu đọc nội dung trò chơi này ra đã, cho các thành viên còn lại trong nhóm của mình hiểu rõ như thế nào đi. Giọng của Khả Vân cứ oang oang mở một tờ giấy trắng nhỏ ra. Trong chiếc hộp chứa tất cả những nội dung từ nội dung mỗi trò chơi đã vừa đọc. Trong trò chơi này, Mỹ Duyên sẽ là nhân vật chính và trò chơi cần một người ở trong nhóm giúp đỡ một vài giây phút ở phút cuối. Tớ sẽ là người nhận lấy nhiệm vụ này luôn các cậu nhé. Thời gian thực hiện trò chơi này sẽ là 11 giờ đêm nay. Bắt đầu trò chơi của chúng ta sẽ là tại một căn phòng bỏ trống ở trong khách sạn này. Mỹ Duyên, trong 3 phòng hiện tại bỏ trống, cậu muốn chọn một căn phòng nào của 3 người sau? Thứ nhất là phòng của Như Ý, thứ hai là phòng của Chí Minh và thứ ba là phòng của Lệ Mi. Mỹ Duyên cột đáp buông câu trả lời đầy tâm tình trong đó. Tớ muốn chọn căn phòng hiện thuê của Chí Minh. Thực ra tớ tham gia trò chơi này bởi tớ cũng muốn biết thử Chí Minh thực sự là đang ở đâu. Cậu ấy chắc chắn là chưa chết đâu. Tớ không tin cậu ấy có thể chết đi bỏ lại tớ ở đây nơi này. Văn Khả hỏi thẳng những suy nghĩ ẩn giấu ở trong lòng của Mỹ Duyên bấy lâu nay. Cậu đừng nói là bấy lâu nay cậu thực sự đã yêu Thẩm Chí Minh đấy nha Mỹ Duyên. Nghe xong câu hỏi từ Khả Văn như đâm sâu vào tận cõi lòng của mình, Mỹ Duyên cô ta liền tỉnh táo đầu óc lại, nói như là muốn chôn sâu sự thật. À ờ tớ, tớ thực ra là chỉ thấy tội ba mẹ của Chí Minh, còn mình cậu ấy là con trai một, lại cậu ấy không những là bạn học chung trường, còn ở chung một khu phố với nhà tớ nữa, nên tớ quan tâm cậu ấy dùm gia đình cậu ấy một tí thôi. Các cậu không nên hiểu lầm ý của tớ làm gì. 11 giờ đêm ngày hôm đó, tại một căn phòng thuê bỏ trống của Chí Minh, một chiếc ghế đã được đặt quay về hướng bắc ở giữa phòng. Chiếc ghế này sẽ tượng trưng cho ngai vàng của người chơi. Đặt hai chiếc ghế khác ở hai bên và cùng quay về hướng ngai vàng. Trên hai chiếc ghế này có đặt một chiếc gương đặt sau để khi người chơi ngồi ở giữa vẫn có thể nhìn thấy được hình ảnh trong gương bằng nơi khóe mắt. Sau đó đặt một chậu nước và một cái cốc ở chiếc ghế chính giữa, đặt một chiếc quạt ở đằng sau chiếc ghế và bật ở mức nhỏ nhất. Sau đó, Mỹ Duyên sẽ phải trở về phòng thuê riêng của cô ta để ngủ. Bắt buộc trước khi ngủ phải đặt báo thức thời gian là 3 giờ 30 phút sáng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net